các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cô lại bị một đám thối nam sinh khi dễ tôi đem đến ba theo cô anh nói lần đầu tiên trong đời cô nghĩ đến h u n g hăng mà dẫm đạp mạnh lên chân quả anh một không chỉ có n h ư vậy cô còn muốn anh khỏa thân chạy một vòng quanh thành n ă m nữa hai cô muốn anh chết không t à n t h y màu màu trắng âm thanh c ủ a cô thấp đến nỗi không thể nào thấp hơn âm t h a n h đếm ngược của anh dừng lại, đáng đánh đòn hỏi. Cô vừa nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Đúng là cốn kiếp cốn kiếp mà. Màu màu trắng, màu trắng ư? Bạch m ộ Hiền hài lòng lấy được đáp án mình muốn, k h ô nặng g n mà c h ô nhẹ nói, rất thích hợp với cô. Anh không hề xem qua mà biết thích hợp với cô ư? Đồng Tử Du tức giận quay đầu. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Bạch m ộ Hiền giống như không nghe thấy lời cô. Hơn nữa cùng với bọn họ, bà tôi là giống nhau. h õ cục là có phương pháp gì? đồng tự d u mí mắt nhầy n h ả y giống như mình đã bị kịp vậy. hai tay nhấc lên anh vô tội nói, không có phương pháp. đồng tự d u tiếp chút nữa, bị anh ta làm cho giận đến mức ngất đi. anh đây là đang đùa tôi sao? nhìn bạch m ộ i hiên đứng lên với c á c bộ dạng trước mặt, chẳng lẽ chỉ là cố ra vẻ hay sao? bạch m ộ i hiên c h ứ a từng nụ cười, nhìn cô muốn đánh b ẹ p anh, rồi lại nghĩ đến bộ dạng đáng yêu của cô, rất là không có lương tâm mà cười thành tiếng. này này bạch mộ hiền à lấy ra chưa hả nhớ nhanh lên một chút nếu như không lấy ra thì chúng ta sẽ lục quần áo của ngươi đó ở bên ngoài lại bắt đầu có người nhớ đến hai người trong ngày lớn tiếng mà dọa lớn bạch mộ hiền mắt không hạ xuống không quay đ â u mà quát 5 phút nữa wa wow, đúng là khỏe khoang khoác lắc mà chỉ cho ngươi 5 phút nhiều hơn cũng không được nhá sau đó cửa lại yên lặng đồng tử du dùng sức nhìn c h ằ m c h ằ m rất sợ anh thật sự làm muốn bạch mộ hiền đưa mắt nhìn c h u n g quanh phát hiện phòng này là một nhà kho có một cửa sổ nhỏ vừa đủ để bọn họ trôi ra ngoài anh đi tới cửa sổ đứng bên cạnh đồng tử rô làm cô sợ tới mức làm ra tư thế nếu như anh dám hành động cô liền bất cứ giá nào cũng sẽ chống cự bạch mội hiên không nhìn cô một cái mà mở cửa sổ quan sát hoàn cảnh xung quanh bọn họ hiện giờ đang ở tầng 2, cũng không cao lắm anh nhảy xuống thì không có vấn đề gì còn cô anh sẽ đỡ được nghĩ vậy bạch mộ hiền nhanh chóng leo lên cửa sổ quay đầu nói với cô bằng vẻ mặt phòng bị tôi nhảy xuống trước sau đó cô nhảy xuống tôi sẽ đ ỡ cô anh vừa mới là không nghĩ đến làm như thế nào để chạy trốn thành công lừa được cô rồi anh bắt cầu khẩn c ủ a cô anh có một loại cảm giác nếu như không giúp cô thì anh sẽ không thoải mái đợi rồi dọc đường đi cô đối với anh rất tốt anh cần phải hồi báo cô một chút nhìn thấy bộ dáng v u i mình như điên c ủ a cô Bạch m ộ Hiên đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình trở nên rất tốt. c ó nghe thấy hay không hả? Ừ. Bạch m ộ Hiên n h ẹ n h à nhảy g n xuống, đứng dưới cửa sổ chờ cô. Đầm tựu i nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Bạch m ộ Hiên nhảy xuống thì trong lòng r ô n trôn. Biết rõ anh không có việc gì, nhưng cô vẫn chạy nhanh tới, nhìn thấy anh đứng ở dưới bình an vô sự, thì cô mới yên lòng mà thở phào nhẹ nhõm. Kì thấy được ánh mắt kích lệ của anh, cô nhấc váy lên. lại sợ váy sẽ làm vướng chân, có đ e m váy vén lên đầu gối, nhưng lại hồn nhiên không biết rằng động tác này của cô làm cho bạch mội hiền ở phía dưới vô cùng kích động. c ạ m chân ngọc ở phía dưới á n h trăng như ẩ n như hiện, thật đúng là cực phẩm, mà anh cũng không có cách kế. nếu cô tạo điều kiện cho anh nhìn như vậy, thì anh cứ thoải mái nhìn thôi. đồng tử d u ra lệnh cho mình không được sợ, hít vào một hơi thật sâu rồi n g ả y xuống. bạch mội h i ê n thoải mái mà đỡ được cô. trong lúc cô chưa hoàn hồn rất tự nhiên mà giờ khắp thân thể hấp dẫn của cô hài lòng ở trong lòng cho cô điểm cao đ ầ m tự du hôi thân vội vã kéo dài khoảng cách giữa hai người o ạ n g trọng một chút rồi đứng vững côm đúng nói cảm ơn anh c ò n có gì trả lời tôi một c h u y ệ n có được hay không bạch mồi hiên nghiêm thúc hỏi được áo ngực và quần lót của cô là cùng màu sao một hồi yên lặng đ ầ m tự du ngô tại chỗ một lát sau trên mặt cô tát lên một hồi lời giận, cô rõ ràng tức giận xác nhận ý nghĩa của anh. Anh luôn mong nói màu trắng rất thích hợp với cô. khuôn mặt của đồng tử du đỏ lên, cùng với ánh hoàng hôn là đồng một dạng. Tòng Minh như đồng tử du lập tức nghĩ tới vừa rồi mình đã bị nhìn thấy hết. Bạch Mậu Yên, cái người chỉ nhìn lén này, cô tức giận đến đòi cả mặt, cũng bởi vì không có thế lực nên chỉ có thể nhịn xuống. Bạch m ộ Hiên nhún vai một cái, vô tình đi ra cửa sau, chuẩn bị từ cửa sau trở về phòng. Đầm Tụ d u không có cách nào với anh, không thể làm gì, chỉ còn cách đi theo anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện a u d i o n e t